Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phóng đi mất dạng Trung bị bỏ lại ở giữa đường Nó nhìn theo bóng xe của anh ta Mà nhất thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra Tại sao nó nhìn thấy tất cả mà anh ta lại không thấy Lẽ nào nó có khả năng nhìn thấy cái thứ mà người ta hay gọi là hồn ma hay sao Đứng giữa đường trời gió Mà mồ hôi mồ kê của thằng Trung đã vã ra ướt đấm cả vai áo. Thực sự bây giờ nó không biết phải làm sao. Nếu đúng những linh hồn kia đang tìm cách báo thù. Thì nó phải làm gì để thoát khỏi chúng. Nó không muốn bị bắt sớm như vậy. Nó mới chỉ trải qua cuộc sống này được 2-3 ngày mà thôi. Chợt đôi mắt của thằng Trung chuyển sang đỏ rực. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Nó tự nhủ với bản thân. Nếu vậy thì đừng có trách đạo ác. Khi thằng Trung vừa về đến nhà thì đã thấy đám người hàng xóm đứng bu đông bu đỏ ở phía trước nhà mà bàn tán điều gì đó. Thằng Trung có hỏi một bà ở trong số đó thì đã nhanh miệng đáp: "Ôi giời ơi, vừa nãy có công an đến đây cầm theo dụng cụ chuyên nghiệp lắm, người ta bảo tìm đến cái ông nào mà mất tích, nhưng mà không có thông tin gì nên đã ra về rồi." Nghe đến đây, thằng Trung chợt dùng mình một cái Côn mặt tái mét nhìn chằm chằm vào người đó, miệng thì lắp bắp. "Ờ, bà nói cái gì cơ ạ? Ờ, bọn họ có có hỏi gì không?" Mấy người đó đưa cho bọn tao xem tấm hình của ai đó, nhưng bọn tao không có biết nên không có điều tra tiếp nữa. "Mà làm sao mặt mày tái xanh tái xám như thế kìa?" Thằng Trung thấy bị nói chúng tim đen thì chỉ lắc đầu quầy quậy mà bỏ đi vào bên trong nhà, để lại mấy cái người đang bản tán, ngoài cái đôi mắt tròn, mắt dẹt nhìn theo mà không hiểu gì. Nhìn cái thái độ của thằng của nợ này, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện hai người kia không chừng. Nhưng mà thôi, kệ mẹ nó, dính vào cái phường lưu manh như thế này thì chắc tốt đẹp gì hết. Biết thì biết đấy thôi. Dù gì thì mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn là chuyện bao đồng. Mấy bạc kia nói chuyện thêm một hồi rồi cũng ngoảy mông bỏ ra đi. Thằng Trung đi vào bên trong nhà đóng cửa thật kỹ lại. Bây giờ nó đang rất lo lắng, nếu như cảnh sát ghé qua đây và thực sự đã điều tra được chuyện gì đó thì phải làm sao? Và lại còn cái thế lực tâm linh huyền ảo đang đeo bám lấy nó mấy hôm nay. Đang miên man suy nghĩ thì chợt thằng Trung khựng lại, nó như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng chạy vào trong ngăn kéo gỗ lục lọi một hồi thì lôi ra một mảnh giấy nhầu nhĩ được gấp làm bốn, phía bên trên đã bám một lớp bụi. Chung phủi phủi mảnh giấy mấy cái rồi liền mở ra, bên trong là một nét chữ cũ kỹ nhăn nhúm nhưng vẫn còn hiểu được phần nào. Đây là một tờ địa chỉ nhà của một ông thầy quen của gia đình hàng trung. Phải là khi bố nó còn sống, ông là một người rất mê tín, ông tin vào chuyện tâm linh phong thủy lắm tìm đến mức còn thuê riêng cả một ông thầy chỉ để làm việc cho gia đình. Năm nào cũng vậy, lễ cũng nào, người ta cũng mời ông ta, rồi chuyện phong thủy của cả nhà cũng theo ý ông ta mà quyết định. Sau khi bố của Trung mất, người này cũng ít tới nhà hơn, vì sau đó công ty bị tụt dốc không có phanh, nên bà Mây cũng chẳng còn liên hệ với ông thầy nữa. Còn trong ký ức của Trung về người này, Nó chỉ mơ hồ biết ông ta là một kẻ rất nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh như băng, ngày xưa hay qua nhà để phụ trách cúng kiến cho gia đình. Nhưng hình như không chỉ có như vậy, hình như nó và ông thầy kia đã từng có một mảng ký ức khác về nhau. Đỉnh nhất thời bây giờ nó không thể nhớ ra mọi chuyện, nhưng nó chắc chắn là đã từng có một chuyện gì quan trọng về ông thầy kia mà nó nhất thời chưa thể nhớ được ra nghĩ ngợi một hồi, thằng Trung quyết định sáng mai sẽ khởi hành qua nhà ông ta để mặt tình lão về trừ tà cho mình, tiện thể nhờ ông ta dùng phép gì đó để che mắt luôn đám công an, để không ai phát hiện ra mọi tội ác của hắn nữa, một công đôi việc luôn. Đêm ngày hôm ấy, không hiểu sao thằng Trung lại có một giấc ngủ ngon, không có mộng mị gì hết. Đến bị mấy cái vong hồn kia phá cũng không có. Sáng tỉnh dậy, Nó cảm thấy kỳ lạ lắm, quả đúng là nó đã chuẩn bị trước tâm lý đêm nay sẽ bị bọn kia về quấy phá, đòi mạng. Ấy nhưng ai ngờ lại chẳng có gì xảy ra. Đã thế, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net